Mẫu buồn chuyện của mọi người đều hừng hực thiêu đốt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đóng băng ngàn năm không độ kia của hạ vũ, thì cả đám, dù có gan chó, cũng không dám hỏi chân tướng sự việc. Còn bên phía kỹ lương thì sao? Tùy cô không làm mặt lạnh, nhưng chỉ với tính tình lưu manh của cô thôi, thì cũng không ai dám đảm bảo mình chạy qua bên nó nhiều chuyện, thì sẽ không bị xử lý. Cho nên, sáng sớm hôm nay, mọi người đều cố nén sự tò mò lại, không dám trùy hỏi đến cùng, chị có thể đứng từ xa mà theo dõi hai người đang làm ra vẻ rất bình thường kia. Đến giữa trưa, lệnh điều động nhân sự đã được thông báo xuống dưới. Tần Dịch vừa ăn cơm xong vừa về đến cục, nhìn thấy cái lệnh điều động dán ở trên bảng thông báo, cậu liền đưa tay giật ngay tờ giấy đó xuống, lao ầm ầm vào phòng làm việc, vừa lao vào, con vừa la hét: Ây da, quý rồi trời sắp à Trên đường đi, tiếng hét của cậu đã thu hút không ít sự chú ý Thấy kỹ lương đã quay lại phòng làm việc, cậu liền phóng vọt vào Khỉ thật, đôi trưởng lương, đây là thật hay giả vậy hả Rầm một tiếng, cậu đặt tôi thông báo lên trước mặt của kỹ lương kỷ lương vừa ăn cơm trưa xong, còn đang uống trà Cô vừa vào bàn, liếc nhìn tờ giấy nhăn nhúm của tầng dịch vừa ném lên trên bàn. Đặt vào mắt đầu tiên là chữ ký đẹp như rồng bay phượng múa. Chẳng phải cô cục trưởng bụng vệ kia thì là ai? À ha, gàn chó của tên này càng ngày càng lớn. Ngay cả công văn chính tay cục trưởng ký mà cũng dám xé xuống nữa. Nhốt dệt, con chim nhỏ có cậu lại hỏng rồi à. Lý chặt ở bên ngoài về vừa xảy ra vừa treo chọc cậu, tôi vừa nghe đồng nghiệp bên tổ khác nói cậu là nhất chứng tất hoa cúc à? Người này thích nhất là gây chuyện thầy phi. Đội chỉ nhất chứng chứng của ông đây nát bươm rồi được chưa? Tần dịch đau buồn nói xong đưa tay vo tròn tờ thông báo lại ném sang. Anh tự đọc đi. Lý Trạch mở tờ giấy ra, đọc lướt một lần Khỉ thật, đồ chứng lương, cái này là thật à Hẳn giờ tờ giải lên hỏi Cây lương nhấp một ngụm trà Trong lòng cũng có thể đoán được đài khái nội dung của thông báo Cậu nói thử xem Ông béo kỳ đã từ tay ký vào lệnh điều động Còn giả được nữa hay sao Đồ trứng lương, chị không thể bỏ rơi chúng tôi được Nghe thấy kỹ lương xác nhận tần dịch trên ầm lên Chị đi rồi chúng tôi phải làm sao đây Đội trưởng lương Đội trưởng lương Chị không thể bỏ lại chúng tôi như thế được Ây da Lý trạch cũng đứng cạnh phụ hỏa Đám người trần hy vừa đi ăn về Thấy tần dịch khóc ầm lên như khóc tan Lại hỏi Lý trạch Biết chuyện xong Cũng khóc ầm lên cùng tần dịch Bên này hô Đội trưởng lương Bên kia tiếp lời Chị đừng có đi. Bên này lại tiếc Chạy đi rồi thì sao Bên kia cũng lập tức đệm theo Chúng tôi biết làm sao đây Cứ bền tùng bền hấn Làm cho cả văn phòng thoáng chốc như biến thành hiện trường tan lễ Đồng thời cũng khiến các đồng nghiệp ở bên tổ khác tò mò Chết tiệt Bên tổ trọng án xảy ra án mạng à Các đồng nghiệp tổ hình cảnh Rất nhiều chuyện lại hỏi Cả tiếng khóc kì Con mẹ nó Đến trưởng thành cũng sợ hãi Mà đổ ập xuống thôi Các đồng nghiệp ở bên tổ truy quét Tệ nạn xã hội Cũng ghé công việc sang một bên Ngõ ra xem có chuyện gì Vừa bạn nhìn thấy đồng nghiệp ở bên tổ chống ma túy Cũng đang dò xét Nên vội vàng hỏi ê, ê ê anh bạn Bên kia có chuyện gì thế sao mà tôi biết được người đồng nghiệp bên tổ chống ma túy trần mắt nghe tiếng khóc kia có phải là cái cô đội trưởng Lung manh của bọn họ gặp chuyện gì không khóc thảm thương đến vậy cơ mà không phải đâu lúc ăn trưa tôi còn gặp đội trưởng Lương mà tổ tội phạm kinh tế cũng tham gia thảo luận liệu có phải gây ra chuyện gì lớn nữa hay không nhỉ Với tính tình của Kỷ Lương Thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra Các cậu cút hết cho tôi Kỷ Lương gạt cái tay chó Của từng dịch ra khỏi người mình Ai cũng không biết Còn tưởng các cậu Đàn khóc đám ma đấy Vừa nghe thấy tiếng hét Vô cùng khí thế này Mọi người liền biết ngay Là không có việc gì Khẽ nhúng vai rồi tự động lùi về vị trí của mình tiếp tục công việc. Ê đội trưởng lường Tần dịch giả vờ lau giọt nước mắt vô hình. Chị thật sự muốn đi sao? kỵ lương uống hết ly trà, hắn vào một cái, rồi bộ vỗ vai của Tần dịch nói. À, ngày hạnh phúc của các cậu sắp đến rồi đấy. Đám người Tần dịch vừa nghe xong, mắt đều rưng rưng, Rốt cuộc, rốt cuộc, con chờ được tới ngày này, bọn họ đã chờ quá lâu dưới ách áp, áp bất tàn bạo của người phụ nữ bạo quân này, cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh sáng mặt trời rồi. Thấy cả đám các cậu luyến tiếc tôi như vậy, kỹ lương nhìn lướt qua bọn họ, tôi cũng không nở ra đi, hay là để tôi đi xin sọ thử xem liệu có được không? Đừng! Cả đám người đồng loạt lên tiếng. Thật ra, phản ứng này cũng có vài phần thật lòng. Mấy năm qua, dưới sự lãnh đạo của Kỷ Lương, dù là người ngốc cũng biết, tuy cô hơi thô bạo, hơi luôn manh, nhưng cực kỳ tốt với cấp dưới của mình. Cô không đặt mình quá cao, ngược lại, còn rất hòa động với mọi người, xin anh em cùng đồng nghiệp. Có điều kiện gì tốt, thì cô sẽ cố hết sức dành về cho người của tổ mình. Nếu bị trách phạt, thì cô sẽ là người đầu tiên đứng ra gánh vác cho mọi người. Gặp được một vị sếp như vậy là may mắn của bọn họ. Nhưng trong lòng bọn họ cũng đều hiểu rõ kỹ lương xứng đáng có được một vị trí tốt hơn. Linh điều động lần này, tuy không nói rõ ràng, cũng chỉ thông báo là cô được tham gia một đợt huấn luyện gì đó thôi. Nhưng mọi người thừa biết, Càng mơ hồ càng không rõ ràng Thì kết quả sẽ càng ghê gớm hơn Cho nên tất cả bọn họ Đều nhiệt tình chúc mừng Kỷ Lương Tiền đồ của cô có lẽ Đã đến lúc được trải gắm hoa rồi Khi Hà Vũ bước lên sân thượng Anh phát hiện Có người đã chiếm chỗ quen thuộc của anh Là Kỷ Lương Cô dựa vào một bên góc tường khuất Không gian im lặng Bao trùm lấy cô mái tóc ngắn hơi rối Mà càng khiến cho anh ngạc nhiên hơn Đó là trên miệng cô Đàn có một điếu thuốc Cô hút thuốc lá à Kỳ lương hút thuốc lá Đây là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới Hoặc là không bao giờ Có thể tưởng tượng được Kỳ lương cũng phát hiện ra anh đã tới Hai người đứng đó không nói gì Chỉ yên lặng nhìn nhau Muốn hút một điếu không Cô phá vỡ sự im lặng đưa cho anh một điếu thuốc. Hạ Vũ bước tới, nhận điếu thuốc từ tay cô ngầm vào miệng. Kỵ lương đang định bật lửa cho anh, thì anh đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào. Hai đầu thuốc chạm nhau, mắt đối mắt. Sao thế? Hạ Vũ đứng thẳng lên, dựa vào tường hút thuốc. Em luyện tiếc à, anh đã nghe nói sơ qua chuyện ở bên tổ trọng án. Tạm tạm thôi, Kệ Lương cúi đầu nhìn chăm chăm xuống chân mình. Từ sau tối hôm qua, sáng nay anh cũng không có gì khác thường, tất cả đều như lúc ban đầu. Vậy cũng tốt, coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Kỵ Lương đang mãi nghệ ngợi, thì một bàn tay to chạm lên đầu cô, khẽ vuốt là mái tóc đang rối tung lên của cô, nhưng càng vuốt là càng rối. Đúng lúc kỹ lư muốn gạt tay anh ra Thì anh đã rút tay lại Ngậm thuốc rời đi Đi vài bước Anh ngừng lại không xoay người Chỉ để lại một câu Lần này anh sẽ ở bên cạnh em